Con kính thưa các quý quý thầy, con kính thưa các quý sư cô và kính thưa các đại đại chúng. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Tuyến, pháp danh Thị Hoa. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Con được một cái duyên bạn con đã tạo điều kiện cho con đến đây. Và sau bốn ngày con đi tu học ở đây thì con học được rất là nhiều và bản thân con cũng là người mới được tu tập một năm. À, con có một cái hoàn cảnh gia đình, thực sự là à, con rất là bối rối Và hôm nay con đến đây để à, cầu xin sư ông dạy bảo cho con Để trong cuộc sống con sinh hiện tại và sau này được an lạc hơn Con có hai vấn đề, à, con muốn xin sư ông dạy bảo cho con à, Thứ nhất là gia đình con có một, con duy nhất có một đứa con trai Khi cháu 2 tuổi thì chồng con là có một mối quan hệ với một người bạn. À, và sau đó thì khi cháu được 5 tuổi thì chồng con đăng ký đi à uh, theo cái dạng liên hiệp quốc. Và trong vòng 5 năm sau đó thì chồng con về và xin việc làm tại Việt Nam và tiếp tục quan hệ với một người một người đồng nghiệp nữa và hai người này đều có con con riêng. À, cho nên về cái chuyện Những quan hệ giữa cha con và chồng trong gia đình rất là khó khăn Nhiều khi chồng con về mắng con chửi vợ và xúc phạm vợ rất là nhiều Và con nhiều lần xin con trai cho con chia tay với chồng Để con tự nuôi con Nhưng mà bản thân con trai con thì rất là thương mặc dù giận ba Nhưng mà rất là thương ba Cho nên có nói với con rằng mẹ không cần ba nhưng con cần có ba Mẹ cố gắng xem như không có ba trong đầu để con có ba Và con rất là hạnh diện khi ba đưa con đi học Thì con vẫn hạnh diện là giới thiệu với bạn bè Là đây là ba của con Cho nên trong trong 17, con, 17 năm con nhịn nhục Để con trai con nó có ba Và cháu thì do là bị ba mắng nhiều cho nên là Từ năm lớp 9 là năm 15 tuổi Thì cháu đã cố gắng học để xin được học bổng đi học du học Singapore Với một cái niềm ước ao là sau khi đi học xong Là cháu làm việc ở tại Singapore và đón mẹ qua bên đó Nhưng tới năm 2012 thì con trai của con Sau một giấc ngủ dài thì không thức dậy nữa Cho nên là mọi việc coi như con không còn gì hết Cho nên con giống như là một con diều đứt dây Con không biết bờ bến như thế nào để sống Và nhiều khi con có một cái ý nghĩ là Con muốn đi theo con trai của con Nhưng mà sau đó thì con có ba mẹ Và có bạn bè đã động viên con, con đứng dậy Nhưng thực sự khi từ khi con trai con mất đến nay Con cố gắng là một năm Để cho ba má con khỏi cái lo Tại vì ba má con cũng rất là đau lòng Khi thấy cái hoàn cảnh của con như vậy Nhưng mà một năm rồi Con cố gắng nhưng mà sao con thấy Trong tâm của con không có an Con vẫn cứ cứ nhớ về con trai của con Những cái hình ảnh, những kỷ niệm Mà con trai con Nó sống rất là có hiếu thuận với mẹ Và nó là cái người mà đã dạy con Cái sự nhẫn nhục với với, với chồng Một năm qua con cố gắng là là đến chùa để nhờ các sư các sư dạy bảo cho con sống như thế nào để an lạc. Nhưng tới nay là con cứ vẫn cứ nhớ về con trai của con. Con không có y hằng ngày con lên mộ để thăm con. Nếu con không lên thì con không ngủ được. Thứ hai nữa con xin thầy dạy cho con làm cách nào để bu bỏ để dạy cho con để con an, thứ nhất là làm sao con nghĩ rằng hiện giờ con cứ có nghĩ là không biết giờ này con trai con ở đâu, có đói hay không, có lạnh hay không và sau khi con trai con mất thì con làm tất cả những cái việc thiện mà sư ở chùa dạy con và hồi hướng công đức cho con trai và con đã phát nguyện ăn chay từ hôm từ khi con trai con mất như thế này, cho nên là con không biết làm cách nào để cho bản thân của con sống có an lạc và cho con trai con nghĩ là con trai con hiện giờ sống tốt hơn khi sống với cha mẹ và con cứ nghĩ rằng con có lỗi với với con trai là không không không giữ được cái hạnh phúc gia đình để con trai con nó phải đau như vậy đó là vấn đề thứ nhất thứ, thứ hai là khi khi con trai con mất thì con con nghĩ là tới năm giáp năm thì con sẽ chia tay với chồng bởi vì chồng con hiện nay có hai đứa con riêng và hai người hai người tình nhân vẫn còn không chưa chưa giải quyết Nhưng mà trong vòng 5 năm, năm tháng sau này Thì chồng con cũng đã có một cái cái sự thay đổi chuyển hóa là đi có, đi tìm Phật Pháp Và có đi y -E. Thì mẹ con nói là Con không có nên chia tay bởi vì Khi con trai con còn sống Thì nó không muốn ba mẹ bỏ nhau Thứ hai là hiện nay chồng con đã muốn quay đầu về Thì con cũng nên giúp Giúp cho chồng con quay về với Phật Chứ không nên bỏ như vậy cho nên bây giờ thực sự ra bản thân con rất là giống như là một cái cái cái cái ổ nhìn nhện con không biết gỡ từ đâu và bản thân con rất là, là là đau khổ cho nên bạn con thì thấy con quá đau khổ cho nên là bạn con mới tạo điều kiện cho con qua để tham dự cái khóa tu của thầy để mong gặp thầy gặp gặp sư ông để được sư ông dạy bảo trong đời sống của con hiện tại và trong tương lai con có được cái sự an lạc hơn con cảm ơn thầy cảm ơn các cảm ơn sư ông cảm ơn các quý thầy với cô và cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con trình bày dạ xin hết ạ. mình thấy mình thấy là cái khổ đau giàu cho nó nhiều nhiều lắm đến nữa thì nó cũng có cái lợi ích của nó giống như là cái buồn đó. nó nó có thể được sử dụng để làm bốn sen thì khổ đau cũng vậy. À, những cái khổ mà mình đạt chịu đựng trong quá khứ nếu mình biết cách á, thì mình có thể mình có thể lợi dụng sử dụng được nó có khổ đau cũng hay. hồi nãy á, trả lời câu hỏi thứ nhất á, mình có nói tới những cái quan tâm thường nhật. quan tâm về chuyện cơm ăn áo mặc, cũng ăn việc làm, con cái, chồng con. Nhưng mà ngoài cái quan tâm thường nhật nó có một cái quan tâm gọi là quan tâm tối hậu. Quan tâm thường nhật tiếng Anh gọi là daily concern. Quan tâm tối hậu, hậu tiếng Anh gọi là ultimate concern. Mình có hai cái mối quan tâm đó Cái quan tâm tối hậu là Mình tự hỏi mình Mình sống trên đời này để làm cái gì Mục đích của đời sống Của mình Sự có mặt của mình Trên hành tinh này là để làm cái gì Như là Vũ Hoàng Trương Có nói là ta đã làm chi Đời ta Không có lý là một cuộc Đời là địa chỉ lo có một cái có, có có, những cái phương tiện sinh sống có chồng, có con chết, hay là hay là nó có một cái mục đích gì nữa thật ra thì thì mỗi người trong chúng ta đều có những cái hai cái loại quan tâm đó quan tâm thường nhật. làm sẽ nào để sống có đầy đủ tiện nghi vật chất và tiện nghi tình cảm. Nhưng mà đó là những cái mối quan tâm thường nhật. Còn cái mối quan tâm tối hậu là mình muốn hướng tới một cái gì cao hơn, đẹp hơn, lâu dài hơn, là ốc mật con sơn, thì chúng ta phải hỏi mình, mình có cái đó không? Cái đó là cái gì? Ở trong đào bột, đó, người... Nó có bốn loại thực phẩm Mà Thực phẩm đầu Nó là đoàn thực Tức là những thức thực phẩm mình đưa vào bằng Đường biển Edible food Thực phẩm thứ hai là những cái Những cái Những cái gì mình tiêu thụ bằng Mắt, bằng tai Bằng tâm ý Ví dụ như khi mình coi cine Thì gọi là mình tiêu thụ Đó là một thực phẩm Khi mình nghe nhạc Là mình tiêu thụ Thực phẩm đó gọi là xúc thực Xúc thực Sense impressions Thì những cái đó là thức ăn Mình đọc sách Mình coi truyền hình Mình đi, đi coi hát Mình nghe nhạc Mình đọc thơ tất cả những cái đó là xúc thực thì xúc thực này có những cái nó độc hại có những cái mà nó lằng ví dụ mình nghe một bài pháp mình tới khóa tu đó cũng là thức ăn thức ăn hiền còn nếu mình nếu mình coi những cái phim rùng rợn hay những cái phim mà trong đó có bạo động có hành thù, thì đó là chất độc mình đọc sách cũng vậy đọc báo cũng vậy có những bài báo đầy đầy đầy độc tố đọc xong bài báo mình cái giận dữ của mình nó tăng thêm cái tuyệt vọng của mình tăng thêm thì nó là cái loại loại thực phẩm thứ hai gọi là xúc thực Và loại thực phẩm thứ ba là tư niệm thực tức là mình muốn làm gì với cái đời của mình Thì Đức Thích Ca, Ngài cũng có một tư niệm thật. là muốn dùng một đời của Ngài để mà giúp đỡ cho chúng sanh bất khổ. Đó là cái chi hướng. Những người làm cách mạng, tư niệm thực của họ là để phục hồi độc lập, cho quê hương cho xứ sở. Và những người tu, họ có cái tư niệm thực của họ là muốn tu tập để cho nó Có giác ngộ, có giải thoát Để giúp đời, cứu đời Thì Thì mình á Mình có thể đặt Câu hỏi là cuộc đời mình mình muốn làm cái gì Làm cái gì Chứ không có lý là Một cuộc đời chỉ để lo Cái chuyện sống sót Nhưng đi tìm cái tiện nghi Vật chất và tiện nghi tình cảm Thì một trong những phương pháp á, mà cô có thể sử dụng được là ngồi lại hỏi mình câu hỏi này. Mình có thể dùng cái cuộc đời của mình để làm cái gì có ý nghĩa đẹp hay không? Ừ. Hỏi câu hỏi đó thì tự nhiên sẽ tìm thấy một cái con đường đi. Và thấy được đường đi rồi thì bắt đầu có hạnh phúc. Và những khổ đau kia nó từ từ nó được chuyển hóa thành những bông hóa. Nó mày đó. Ừ. khi mà mình tu tập mình có được cái thấy sâu sắc rồi mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình rồi thì mình có thể hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia và khi mà mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người kia thì tự nhiên những cái giận hờn, những cái trách móc không còn nữa nó tán biển Mà trái lại mình có cái lòng từ biên mình thấy tội nghiệp người kia. Ban đầu mình tưởng là người kia đi tìm hạnh phúc riêng và và đổ lên đầu mình biết bao nhiêu là khổ đau. Nhưng mà người kia có rất là nhiều khổ đau. Và những cái phương pháp người kia đi tìm những cái người kia đi tìm để vơi với bớt khổ đau, những cái đó làm cho người kia càng khổ thêm. có một con bò đã khổ rồi, có hai con bò, ba con bò, bốn con bò, khổ rất là khổ. Người kia đã từng bị sự đáy nghiến của tình nhân thứ hai, rồi đi bị đáy nghiến rất mốc tình nhân thứ ba, khổ lắm, chứ không phải không phải sướng hết gì đâu, mình phải thấy được những cái đó. Mà tuy rằng có rất nhiều những cái cái để khoa lấp nhưng mà càng có nhiều càng khổ nhiều mà nếu mình có trí tuệ có tuệ mà tuệ là do đâu mà có là do niệm và định mà có mình có tu tập thì mình có tuệ có tuệ thì thấy mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó và tự nhiên mình thương hại mình không có giận nữa và tự nhiên hết khổ liền rất là hay cái phương pháp của đạo bụng rất là rất là đơn giản rất là hay nhìn vào người kia người kia đã từng làm cho mình khổ Và mình thấy được cái nỗi khổ đầm đau của người kia Thấy được người kia không có khả năng Xử lý được nỗi khổ nằm đau của mình Tìm cách bớt khổ Mà càng tìm cách thì càng khổ thêm, Thì tự nhiên Mình thấy tội nghiệp Mình hết giận Và cái lòng từ bi đó xuống cho mình làm cái gì Mà nói một cái điều gì cho người kia bớt khổ Trước kia mình giận quá Mình không có nói được một câu nhẹ nhàng với người đó nhưng bây giờ mình thấy người đó khổ ra giết thì tự nhiên mình có thể nói đồng cơ nhẹ nhàng rất là hay món nhân viên pháp lá. Là... thành nên nếu mà mình tu mà thành được á thì không những mình đổ cho con mình mà con mình còn sống là con mình đã mất đi thì mình vẫn đổ được cho con mình và mình đổ được cho cái ông chồng đó và mình có thể đổ được cho những cái những cái người tình của ông chồng đó và những đứa con của nó. Đó là đối tượng của sự hành đạo của mình. Mình có thể thương được, mình có thể ôm được không những ông chồng đó mà mình có thể ôm được ba, hai ba cái bà đó và những đứa con của người đó. Sự thật là như vậy. Ở Việt Nam đó, chúng tôi có 400 người tu sĩ, tu sĩ trẻ nó bị công an đánh cho tới bời tu viện bất ngã đó. vậy mà tất cả các thầy các sư của đó không có ai à, oán hận những công, công công an hết thấy họ cũng tội nghiệp họ nhận được lệnh trên họ phải làm những điều trái với lương tâm của họ bằng đêm họ không ngủ được và chúng tôi tu tập chúng tôi không có một cái sự hận giận nào chúng tôi muốn về để đổ những người công an đó sự thật là như vậy thì trước hết đó, bà phải phát tâm tu học Tu mà tu không phải, phải tu phước, tu phước không có đủ đâu. Tu cũng dường không có đủ đâu. Phải tu tu tuệ, tu, tu, tu huệ. Tức là mình phải nhìn vào những nỗi khổ, nhầm đau của mình. Mình phải thấy rằng những cái khổ nỗi khổ, niềm đau đó nó có thiệt chứ không phải không có. Nhưng mà có những người chung quanh mình họ cũng có những nỗi khổ, niềm đau của họ. mà chính cái người mà mình nghĩ rằng tất tạo ra cái nỗi khổ, nhầm đau của mình, người đó cũng rất là khổ. thành ra mình phải quán chiếu về cái khổ đó là sự thật thứ nhất trong bốn bốn sự thật gọi là tứ diệu đế và khi mà hiểu được cái khổ rồi cái nguyên nhân của khổ rồi thì tự nhiên mình thấy con đường đi là cái là cái sự thật thứ tư sự thứ tư là con đường đi và con đường đi rất rõ ràng là bác chánh đạo và bát chánh đạo là năm giới năm giới mà mình đang có đây mà ngày mai mình sẽ thọ nếu đúng đi đúng theo năm giới là nó hết khổ từ từ hết khổ liên lập tức Năm giới làm con đường thực tập mà hãy bước chân lên đến con đường đó Là bớt, bớt khổ liền Mỗi bước, nó làm cho mình bớt một cái khổ Bước thứ hai, nó làm cho mình bớt một cái khổ khác Bước thứ ba, bớt cái khổ khác, rất là hay Mà nam giới nó rất là cụ thể Ví dụ như giới thứ tư đó Mà mình vừa mới nói đó Giới thứ đó, giới đó là dùng ái ngữ và lắng nghe Để tái lập truyền thông với người kia Với con mình, với vợ mình, với chồng mình Và có thể là trong vài ba ngày làm được Và cái hạnh phúc trở lại, rất lại Thành ra mình phải phát tâm tu học Mình không cần phải cạo đầu đi thành, thành sư cô Mình chỉ cần um, tu cho nó thông minh thôi uh, uh, Mình thấy được cái nỗi khổ của mình Thấy được cái nỗi khổ của người kia Và thấy rằng cái nỗi khổ của mình Tuy là nó dai dứt như vậy đó Nhưng mà so với nhiều người thì mình vẫn còn may mắn Mình vẫn còn một hình hài khỏe mạnh Mình có thể làm lại cuộc đời của mình Chứ có nhiều người uh, Không có làm lại cuộc đời của họ Được nữa. Thì làm lại cuộc đời của mình bằng cách là sống như thế nào Để có an, có lạc Mỗi giây phút Khi mà mình có an, có lạc Trong cái thân hình của mình Và trong cái tâm của mình Thì đứa con của mình đó, nó cũng có an, có lạc Tại vì nó ở trong mình Đừng tưởng là nó ở ngoài Không có cái gì mất để hết tại vì tăng đạo buộc là bất sinh bất diệt không có gì sanh mà cũng không có gì diệt đám mây á, nó không sanh cũng không diệt đám mây không bao giờ chết được đám mây chỉ có thể trở thành mưa trở thành tuyết trở thành nước đá thôi mây không thể nào từ có trở thành không thì đứa con của mình nó cũng vậy Và bây giờ nó đang ở dưới những cái hình thức khác mà mình không thấy mình không thấy đám mây nhưng không có nghĩa là lắm mây không còn nó mây đang còn dưới dạng cơn mưa hoặc là dòng sông thì đứa con mình nó đang còn đang còn đâu đó và mình có thể tiếp tục thương nó nó không mất đâu và mỗi bước chân, mỗi hơi thở của mình nếu có an lạc thì con mình trong mình nó có an lạc và con mình ở ngoài mình nó cũng có an lạc nó không có mất đi đâu hết à. và mình có thể nhận ra con mình dưới những cái hình thức mới ví dụ như là tôi tôi nhìn các thầy các sư cô các vị phật tử tu học như vậy tôi có thể thấy mẹ tôi chị tôi um, bố tôi đang tiếp tục với giới những hình thức rất là trẻ rất là hay chứ mình đã bị kẹt vào cái, cái tướng cái hình tướng của đứa con cũ. đứa con mình vẫn còn có thể bây giờ nó hạnh phúc hơn nhiều nó trẻ hơn nhiều và nó gần mẹ hơn nhiều hơn nữa tại vì mẹ nó biết tu nó nói. thành là con mình không bao giờ mất hết. À, và và với cái sự thực tập lắng nghe, ái ngự, với sự thực tập năm giới mình có thể thương được những người kia. À, bây giờ mình biết xử lý khổ đau. Những người tu là họ biết xử lý khổ đau, họ biết chế tác hạnh phúc. Thì những người mà mình giúp đó họ chưa biết xử lý khổ đau thì mình tới bằng cái ái ngữ bằng cái lắng nghe của mình mình sẽ giúp cho họ thấy được, hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của họ. Và mình là một vị Bồ Tát tới để giúp đời. Như vậy đó, thì niềm vui có thể rất là lớn. Và những người trẻ mà mình mình dạy dỗ, mình hướng dẫn giúp đỡ cũng là con của mình. Thành ra cuộc đời có thể Có thể thay đổi, có thể đầy đầy nắng, đầy mùa xuân, đầy niềm vui nếu mà mình biết Một cái dòng nước cam lộ của Đức Bồ Tát Văn thêm có thể làm sống lại mùa xuân. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này